Trừ những người đó ra thì những người dùng cơm ở lầu một thấy tình cảnh như vậy cũng vây quanh lại xem. Mà mấy vị mơ, mơ cùng mấy tên nam sinh trong khoa kinh tế thấy một màn như vậy cũng đã bừng tỉnh hơn một nửa. Hạ Ina ta nói cho cô biết đây là Đông Hải không phải là Tây Nam. Hà Hoa thấy vậy thì lên trước vẻ mặt cười lạnh nhìn Hạ Y na. Trung thúc giúp con giáo hướng hai tên vương bác đảng này. Hạ Y Na tức giận đến cả người run lên, hướng nam nhân trung niên bên cạnh nói. Sắc mặt nam nhân trung niên gọi là Trung thúc có chút phức tạp, nhìn Hạ Y Na nhắc nhở tiểu thương. Ta kêu ông dạy dỗ bọn hắn. Hạ Y Na hoàn toàn nổi giận, không đợi nam nhân trung niên nói hết lời thì đã hô to lên. Hạ y na Không cần hô Co như cô có hô to đi thế nào chăng nữa Thì hộ vệ của cô cũng không dám động đến một đầu ngón tay của ta Lúc này đây Không đợi trung niên nam nhân mở miệng Hà hoa hài hước cười nói không chỉ riêng hắn Mà ngay cả cha của cô hạ hà cũng không dám động Anh Nghe vậy Thì tên quản lý của Hồng Tử Cáp vốn định tiến lên giúp đỡ Hạ Y Na liền ngẩn ra. Sau đó hắn suy nghĩ lại. Lý trí nói cho hắn biết người như thế này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này đây thấy hộ vệ của mình không dám ra tay thì Hạ Y Na liền hiểu được hộ vệ của mình đã âm thầm điều tra lai lịch của Hà Hoa và Ngưu Hải Đào. Biết sau lưng của hai người này không tầm thường cho nên mới không ra tay. Hiểu được việc này, sắc mặt Hạ Y Na trở nên cực kỳ khó coi. Trung thúc thúc cứ động thủ, mọi việc còn lại để con lo. Hai sương sau, Hạ Y Na lại mở miệng. Mặc dù chung thúc kiên kỵ thế lực sau lưng của Hà Hoa nhưng mà nàng vẫn không nuốt trôi cục tức này. Nàng không muốn ba người ngô vũ trặc bị đánh một cách vô duyên vô cớ như vậy. Tiểu thư Sắc mặt chung thuốc ngưng trọng mở miệng, ý bảo hạ y na không nên làm theo cảm tính. Hạ y na đừng phí công nữa, về nhà tắm rửa mà ngủ đi. Hà hoa khinh miệt cười, nói hải đào, chúng ta đi. Nghe được hà hoa nói thế. Ngư hải đào liền cười lạnh lít nhìn đám người hạ y na, sau đó ngênh ngang rời đi. Đánh người còn muốn đi sao lúc này? Một giọng nói làm cho người ta không rét mà run vang lên ai cho chúng mày có cái quyền đó. Bá! Giọng nói được thốt ra không riêng gì hà hoa và Ngưu hải đào mà tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói kia. Ngay sau đó. Bùi Đông Lai tay mang theo trang biết phạm đi nhanh tới chỗ này Dưới ánh đèn lông mày hắn cao lại ánh mắt hiếp thành một đường nhỏ vẽ mặt vô cùng bình tĩnh Bùi Đông Lai Mắt thấy người mở miệng là Bùi Đông Lai thì tức thành viên trong đội bóng liền kinh ngạc không thôi Mà tên quản lý thì suy nghĩ cái gì đó Còn về phần hai người Hà Hoa và Ngư Hải Đào thì lại kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Tiểu tạc Chủng, mày nói gì đó Ngư Hải Đào Trừng mắt, vẽ mặt giữ tợn hỏi. Vũ Trạc Mọi người không sao chứ Bùi Đông Lai không để ý đến Ngư Hải Đào mà chạy đến bên cạnh Ngô Vũ Trạc. Mặc dù hắn không thấy Ngô Vũ Trạch bị dánh nhưng hắn thấy được đám người hạ Ina đang vây quanh đây thì mơ hồ có thể đoán được mọi chuyện. Không có việc gì. Ngực Ngô Vũ Trạch hơi đau đau nhưng mà đối mặt với lời hỏi thăm của Bùi Đông Lai thì hắn cũng lắc lắc đầu. So sánh với Ngô Vũ Trạch mà nói thì thương thế của tên bên cạnh nhẹ hơn. Thấy ngô vũ chặt lắc đầu thì theo bản năng hắn cũng lắc đầu theo. Ý bảo mình không có việc gì. Ngư hải đào có thể nói là hận bùi đông lai đến thấu xương. Hắn không chỉ một lần đề nghị hà hoa động thủ với bùi đông lai. Mà hà hoa thấy liễu nguyệt chưa rơi đài nên ít nhiều có kiên kỵ liễu nguyệt. Vẫn không đồng ý. Ngư hải đào thấy vậy thì chỉ có cách từ bỏ. Hiên giờ, ngư hải đào đã biết tối nay dương sách sẽ đến Đông Hải để thu phục liễu nguyệt. Cho nên hắn cũng không để bùi đông lai vào mắt. Mắt thấy bùi đông lai coi thường mình thì hắn nhịn không được. Tiến lên phía trước tiểu tạp chủm. Tao hỏi mày. Mày bị điếc à không trả lời. Mắt thấy ngô vũ trặc và tên kia không có chuyện gì thì bùi đông lai thở vào. Sau đó hắn bước tới chỗ của Hà Hoa và Ngư Hải Đào Hà Hoa biết chuyện Bùi Đông Lai đánh phương thế vinh trọng thương Lúc này thấy Bùi Đông Lai có ý muốn động thủ Thì hắn vội vàng kéo Ngư Hải Đào lại Chắn trước mặt Ngư Hải Đào Nhớ mày nhìn Bùi Đông Lai Nói Bùi Đông Lai Tao biết thân thủ mày không tệ Nhưng mà tao nhắc mày một câu Tốt nhất mày không nên vọng động. Nếu không hậu quả mày không gánh được đâu. Vẫn như cũ, Bùi Đông Lai vẫn không trả lời, sắc mặt Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh đi tới. Hiện giờ Liễu Nguyệt đã bị Quý Hồng đẩy vào tuyệt cảnh. Bản thân còn chưa lo xong cho mình huống hồ là mày thấy ánh mắt Bùi Đông Lai không tốt. Sắc mặt Hà Hoa trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bất quá hắn không biểu lộ lên trên mặt. Mà tiếp tục lạnh lùng nhắc nhở nếu mày động thủ. Chẳng những liễu nguyệt sẽ không bảo vệ được cho mày hơn nữa liễu nguyệt cũng sẽ bị chuyện này mà liên lụi. Tao nghĩ chắc mày hiểu được ý của tao nói xong chưa? Còn cách hà hoa và Ngưu hải đào khoảng một mét thì bồi đông la dừng lại. Cả người hà hoa cứng đờ. Vừa rồi là hắn động thủ sao bùi đông lai quay đầu lại đám người ngô vũ trạch hỏi. Không, ngô vũ trạch lắc lắc đầu. Bùi đông lai. Hà hoa ý thức được gì khuôn mặt biến sắc cố gắng mở miệng nói. Vù không đợi hà hoa nói hết tay phải bùi đông lai vung lên trực tiếp vung một bạc tay vào mặt hà hoa. Bốt một tiếng vang tuyền ra Dưới ánh đèn Hà Hoa bị một bạc tai của Bùi Đông Lai làm văng ra xa Bùi Đông Lai và mẹ nhà mày Ngư Hải Đào vốn được Hà Hoa nhắc nhở rằng thân thủ của Bùi Đông Lai vô cùng tốt Cho nên từ nãy đến giờ hắn im lặng Không có hé rằng Lúc này Mắt thấy Bùi Đông Lai hạ thủ đối với Hà Hoa thì Ngư Hải Đào liền kiếp động. Hắn vung tay lên. Nận vào đầu của Bùi Đông Lai. Một quyền này, sức lực không hề nhỏ. Nếu mày muốn chết thì tao thanh toàn cho mày. Đối mặt với một quyền của Ngư Hải Đào, Bùi Đông Lai cũng không né tránh, chỉ hóa thủ thành trưởng. Bịt nói xong ám kền bạo. Dết gà dùm đao mổ trâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 227 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 227 dết hết gà trâu xuất hiện. Giọng nói nặng nề vang lên. Mọi người rõ ràng chứng kiến. Chẳng biết từ lúc nào Bùi Đông Lai đã nắm tay ngư hải đào. Ngăn cản ngư hải đào công kiếp. Để cho quả đấm của ngư hải đào không cách nào tiến tới. 3. Sau đó. Đột nhiên tay của bùi đông lai tụ tập ám kình. Ám kình khủng bố trực tiếp đem cánh tay ngư hải đào chấm vỡ. Máu tư tuôn ra như suối. A tay của ta. Tay của ta làm sao vậy tụt ngữ nói. Tay đứt ruột sóc. Tay của ngư hải đào bị chấm nát. Đau đớn kịch liệt như thủy triều truyền tới làm cho ngư hải đào chịu không được phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Cả người đau thiếu chút nữa hôn mê. Tê chứng kiến ngư hải đào lúc trước còn đầy đặn mà bây giờ cánh tay đầy máu. run run không giúp. Mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Ánh mắt nhìn vào bùi đông lai tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong lúc khiếp sợ còn mang theo vài phần sợ hãi. Thậm chí, Ngay cả lúc biết bùi đông lai âm thầm tiêu diệt phương ra, Xương bá hàng hồ cho tới hồ giang, Ngô Vũ Trạch cũng không ngoại lệ. Hắn thật không ngờ, Thân thủ bùi đông lai lại lợi hại như vậy. Càng không nghĩ đến Bùi Đông Lai lại có thủ đoạn hung ác như vậy. Ngô Vũ Trạch nghĩ như vậy, chẳng lẽ những đội viên khoa hệ lại không nghĩ đến điều này sao? Bọn họ lúc trước chứng kiến Bùi Đông Lai một tát đánh bay người ra ngoài thì đã chấn kinh đến tột đỉnh. Hiện giờ thấy Bùi Đông Lai ra tay đã phế đi cánh tay của ngư hải đào. Một đám giống như bị tưới thêm một gáo nước lạnh. Bọn hắn trở nên thanh tĩnh rất nhiều Trên mặt không còn biểu tình tức giận Có chăng chính là sự sợ hãi Rất sợ hãi Hô hô Tiếng kêu tê tâm phế liệt qua đi Ngưu hải đào một bên thu hồi cánh tay phải đầy máu Một bên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn bồi đông lai Thân thể không khốn chế được mà dần dần lui về phía sau Giờ khắc này, hắn không có suy nghĩ bùi đông lai làm như thế nào để cho tay phải của hắn mất đi cảm giác. Hắn chỉ muốn cách bùi đông lai xa một chút, lại xa một chút. Giờ khắc này, hắn cảm giác bùi đông lai trong mắt hắn không phải là một tiểu tạp chủng hắn hận thấu xương mà là hắn cảm tưởng bùi đông lai như là một ác ma. Vừa rồi chỉ là trừng phạt mày vì đã động thủ với vũ trạc. Sau đó, Ở trong ánh nhìn chăm chút của mọi người, Bùi đông lai chậm rãi mở miệng, Đồng thời hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Chỉ một bước nhỏ. Mày, mày muốn làm gì ngư hải đào sợ tới mức cả người cứng ngắt ngay tại chỗ? Trả lời ngư hải đào chính là một cái tác. Dưới ánh đèn tay phải bùi đông lai lại chém ra Hướng tới miệng ngư hải đào Một tác này Mặc dù bùi đông lai không có vận dụng ám trình Nhưng chỉ là dựa vào thực lực của hắn Thì một tác này ngư hải đào không thể chịu đựng được Bố tiếng phan thanh thuế lại truyền ra Ngư hải đào giống như bóng bay trực tiếp bay ra ngoài A à không trung Trên không trung Thân thể ngư hải đào trải nghiệm cảm giác bay lượng. Trên mặt vạn vẹo. Miệng mở ra khiến máu tư chảy dàn vua. Mấy cái răng hòa lẫn máu tư rơi xuống. Rớt trên sàn nhà. Bịch sau đó. Thân thể ngư hải đào hung hăng đập vào hà hoa bên cạnh. Như là một con chó chết thông thường. Cả người hắn cuộn tròn lại. Không ngừng ruông rễ. Giống như có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Một tác này bởi vì miệng của mày không sạc. Một cái tác đem ngư hải đào ngã Văn xuống đất. Phẻ mặt bùi đông lai trở nên có chút âm trầm. Hắn tuy rằng chưa bao giờ có thấy qua mẫu thân của mình. Có thể là đối với mẫu thân. Có một loại tình cảm đặc thù. Ngư Hải Đào lại lên tiếng chửi đến mẹ hắn. Tương phản chạm đến nỗi đau của hắn. Nếu không phải bận tâm có nhiều người xung quanh. Hắn không để ý liền cho Ngư Hải Đào đi tìm Diêm Vương ra đàm luận nhân sinh. Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của Bùi Đông Lai. Cảm thụ được trên người Bùi Đông Lai có sát ý. Bao gồm cả bảo tiêu của Hạ Y Na. Tất cả mọi người cảm nhận được một trận rét ruông. Cổ hàng ý kia giống như định thân thuật, làm cho thân thể của bọn hắn hoàn toàn cứng ngắt ngay tại chỗ, không thể nhút nhút. Thời gian giống như dừng lại. Đại sảnh to như vậy, lại rơi vào một mảnh im lặng. Soạt soạt. Không biết qua bao lâu, bùi đông lai sắc mặt bình tĩnh một chút, đi nhanh hướng tới chỗ hà hoa cùng Ngưu hải đào. Bùi, Bùi Đông Lai Mày có dũng khí thì liền rách chúng ta đi mắt thấy Bùi Đông Lai đi tới Lúc trước đã trúng một cái tác Hà Hoa dãy du đứng lên Ánh mắt âm độc nhìn chầm chầm Bùi Đông Lai Hận không thể đem xương cốt Bùi Đông Lai nghiền thành trò Không để ý tới Hà Hoa Bùi Đông Lai chậm rãi ngồi xổm người xuống Lấy từ trong túi áo ngư hải đảo một chiếc di động Đừng để cho tao tiếp tục nghe được mày truyền bá chuyện tình của Quách Lệ Na Lời vừa thốt ra Bùi Đông Lai gỡ tin điện thoại Đưa điện thoại đặt dưới chân Chậm rãi dẫm xuống một cái làm điện thoại biến thành một đống nát vụn Theo ý nào mà nói Hắn cảm thấy được rằng Quách Lệ Na gây tội thì phải chịu tội. Nhưng dù sao trước khi Quách Lệ Na cũng là bạn gái ngô vũ trạc. Hơn hắn cũng quen biết nàng. Cho nên hắn thuận tay hủy diệt những đoạn phim không nên thấy trong điện thoại ngư hải đào. Những đoạn phim đó có lưu truyền ra ngoài hay không, hắn cũng không bận tâm. Thoạt nhìn thì có vẻ mày không phục, Dẫm nát điện thoại của ngư hải đào Vùi đông lai đứng lên Sắc mặt bình tĩnh nhìn hà hoa Hỏi nghĩ dựa vào cha mày hay chỗ dựa vững chắc sau lưng của mày Đối với hà hoa mà nói Lấy thân phận của hắn Coi như ở tự cấm thành Cũng chưa từng bị người như thế đánh đập Nhục nhã như thế này Trong lòng hắn liền tràn ngập oán khí, hắn cũng âm thầm quyết định sau này phải làm cho Bùi Đông Lai trả giá thật nhiều. Lúc này, Lại nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Hà Hoa tức giận run người, Thần tình dữ tận, Nói Bùi Đông Lai, Tao nói cho mày biết có ngon thì hãy giết tao, Nếu như mày không giết tao, Như vậy mày đợi tao đến trả thù đi Mặt khác Không cần chờ mong liễu nguyệt có thể cứu ngươi Tao nói rồi Liễu nguyệt hiện giờ cũng chỉ là Bồ Tát qua sông Tự thân khó bảo toàn Nếu nàng thông minh thần phục dương ca Mạng sống có lẽ còn có hy vọng Nếu không tuyệt đối sẽ bị quý hồng đùa chết Lúc này đây Bùi đông lai không có hé răng Mà là trầm mặt vài giây đồng hồ Mới quay đầu về phía quản lý hồng tử cáp trương quản lý Cho tôi mượn tầm cao nhất của khách sạn dùng một lúc Thế nào ớ Ơ kệ Trương quản lý cũng bị thủ đoạn hung ác của bùi đông lai hồ dọa không nhẹ Hắn không biết lần này bùi đông lai muốn làm gì Nhưng vì sợ đắc tội nên trước tiên hắn vẫn đáp ứng Bùi Đông Lai. Thấy trương quản lý gật đầu đáp ứng. Bùi Đông Lai hướng Vũ Trạch nói Vũ Trạch. Cậu trước tiên mang văn cảnh. Bích Phàm cùng Hạ Y Na về trước đi. U, V, K, W, W, Nghe Bùi Đông Lai vừa nói như thế, Ngô Vũ Trao cũng biết Bùi Đông Lai muốn động thủ. Bùi Đông Lai tới không đi Sắc mặt hạ y na lo lắng nhìn bùi Đông Lai Mặc dù nàng không biết bùi Đông Lai muốn làm gì Nhưng nàng mơ hồ đoán ra thân phận ngưu hải đào cùng hà hoa không đơn giản Sợ bùi Đông Lai làm chuyện quá đáng Thế cho nên nàng muốn lưu lại Cậu lưu lại cũng không giúp được gì Nhận thấy Hạ Y Na quan tâm trong lòng Bùi Đông Lai thấy ấm áp. Hạ Y Na mở miệng ra cũng không phản bác. Hữu tâm vô lực. Ngay cả nàng muốn cùng Bùi Đông Lai gánh vác phiền toái này, nhưng... Nàng biết Bùi Đông Lai nói đúng sự thật. Hạ Hà cùng ông ngoại nàng thế lực đều ở Tây Nam. Không thể vương tay tới Đông Hải được. Thấy hạ y na không nói lời nào. Bùi đông lai nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía hà hoa tự mày lên lầu. Hay là để ta đập nát chân của mày rồi mang mày lên hà hoa cắn răng. Vẽ mặt ủi khuất. Tao cho mày đem chỗ dựa vững chấp của mày gọi đến đây. Bùi đông lai mở miệng lần nữa. Hắn định bỏ qua việc này. Sau đó điều tra rõ ràng thân phận của Ngư Hải Đào cùng Hà Hoa rồi mới tính toán nên xử trí hai người như thế nào Nhưng là Lúc nãy Hà Hoa nói lời kia làm Bùi Đông Lai thay đổi quyết định Hắn muốn biết trong miệng Hà Hoa Dương Ca Rốt cuộc là thần thánh phương nào dựa vào gì mà muốn liễu nguyệt thần phục Cùng lúc đó Một chiếc xe Lincoln có biển số Giang Ninh chạy theo quốc lộ nội thành, hướng chạy nhanh về khu biệt thự Đàn Cung. Dưới màn đêm, chiếc Lincoln đi giữa xung quanh là hai chiếc xe Mercedes-Benz. Mỗi chiếc xe Mercedes-Benz đều có bốn gã đại hán mặc âu phục. Những gã đại hán kia ngồi ở trong xe, ngẫm đầu ở ngực ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Có bộ dáng của một quân nhân Mà trên thực tế Ở thời gian trước Bọn họ điếp xác là quân nhân bảo vệ quốc gia Chẳng qua là Bởi vì các loại nguyên nhân Bọn hắn bỏ đi chiếc áo quân nhân Trở thành bảo tiêu của dương sát Trong chiếc linh công Dương sách tay trái kẹp một điếu nam kinh cử ngụ chiếc công Tay phải bương một ly rượu màu đỏ Hút một hơi thuốc. Uống một hớp rượu. Rất thiếp ý. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc xe chạy vào khu biệt thự Đàn Cung. Chạy thẳng tới biệt thự Liễu Nguyệt mua cho Đông Phương Lãnh Vũ. Rất nhanh, ba chiếc xe hơi lần lượt dừng lại trước biệt thự. À Long Thân là cận vệ của Đông Phương Lãnh Vũ cùng một tên bảo tiêu khác trong đêm tối đứng trắng ngay trước ô tô. Trong màn đêm, Cửa ba chiếc xe hơi đều mở ra. Những đại hán trong xe ven đi tới chiếc linh côn. Mà Dương sách chậm rãi từ chiếc linh côn đi ra. Dương ra muốn gặp liệu tiểu thư Dương sách xuống xe. Hộ vệ của hắn. Tên kia từng là thanh đao nhọn của quân khu đặc chủng Giang Ninh. Mặt không chút thay đổi hướng A Long. Trầm giọng nói. A Long tuy rằng thân là bảo tiêu của Đông Phương Lãnh phủ. Nhưng cũng biết. Dương sách đối với Liễu Nguyệt có hướng thú không nhỏ. Từng vài lần tới bái phỏng Liễu Nguyệt. Nhưng. A Long chưa bao giờ thấy Dương sách mang nhiều người như vậy tới đây. Việc gì thường này làm cho vẻ mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng chờ một chút ta đi thông báo. Không vội, không vội. Dương sách cười nhẹ, vắng bay tàn thuốc màu đỏ tươi của tàn thuốc trong đêm tối hóa thành một đào ánh sáng chói mắt. Dương tiên sinh, lão bản cho ông đi vào, nhưng những người khác không thể đi vào. Hội báo xong, A Long hướng dương sách nói, tốt, dương sách nói có cần xoát người không không cần. sắc mặt A Long phức tạp trả lời một câu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, vài tên thành viên huyết sát xuất hiện ở cửa biệt thư vẽ mặt đề phòng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của A Long, dương sách thoải mái. Vẽ mặt tươi cười đi vào biệt thư. Trong đại sảnh biệt thừa. Liễu Nguyệt giống như ngày thường. Cách ăn mặc vẫn là một thân màu đen. Trên người là một chiếc áo đen. Nửa mình dưới là một chiếc quần da. Cả người tràn ngập cảm giác lạnh như băng. Tiểu vũ cùng Uyển Nhi đâu tiến vào biệt thự Nhìn thấy Liễu Nguyệt. Dương sách giống như trở lại nhà mình. Chẳng những chủ động ngồi đối diện Liễu Nguyệt. Hai chân mở lên bắt chéo. Trực tiếp mở miệng hỏi Đông Vương Lãnh Vũ cùng Uyển Nhi. Dưới ánh đèn. Hắn nhìn Liễu Nguyệt với ánh mắt thưởng thức. Ngoài ra còn có vẻ chinh phục của một nam nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 228 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 228 quỳ xuống, cút ra khỏi Đông Hải, một dương sát tốt nhất là ngươi hãy cho ta một lý do. Thấy bộ dạng tùy ý của Dương Sát, thấy trong ánh mắt của Dương tràn đầy dục vọng, vẻ mặt Liễu Nguyệt trở nên lạnh lùng. Giọng nói mang theo hàng ý Liễu Nguyệt Cô cần gì phải cả ngày ngụy trang như vậy đối với ánh mắt tức giận của Liễu Nguyệt Dương sách chẳng những không để ý Còn khe khẽ thở dài cô không cảm thấy mệt mỏi sao Dương sát Chân mày Liễu Nguyệt nhíu lại trong con ngươi hiện ra hàng quang Được rồi coi là tôi sợ cô Dương sách gian tay ra Trầm ngâm nói một đoạn thời gian trước Cô nhân cơ hội chèn ép Quý Hồng. Đột nhiên tình thế xoay chuyển. Quý Hồng chẳng những thay đổi thế cuộc. Còn liên hợp bạch ra. Tiêu diệt phương gia Tiếp nhận hết thảy phương gia Lần này, Liễu Nguyệt trầm mặt không nói. Kế tiếp Quý Hồng hẳn là hướng cô khai đao. Dương sách trực tiếp nhắc nhở nói nguyên bản. Lấy tình thế của cô Quý Hồng cũng không phải là đối thủ. Hiện giờ, Quý Hồng chẳng những khuyết trương thế lực, còn tìm được chỗ dựa vững chắc là bạch gia. Tình cảnh của cô bây giờ rất nguy hiểm. Chuyện của ta không cần người quan tâm. Liễu Nguyệt lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cô muốn hết thảy những thứ mà anh trai của cô lưu lại bị Quý Hồng nuốt trọn cả sao dương sách nói xong. Dường như cảm thấy mình đã đâm trúng chỗ nhột của Liễu Nguyệt thì không nhịn được mà cười cười mấy năm nay cô luôn tận lực. Chính là muốn bảo vệ mọi thứ mà anh trai của cô để lại. Cho nên, chắc hẳn là cô không muốn mọi thứ này trở thành bàn đạp của Quý Hồng. Dương sách ta lặp lại lần nữa, chuyện của ta không quan hệ với ngươi, ta không có hướng thú đối với ngươi. Sau khi nghe xong dương sách nói thì Liễu Nguyệt trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh đuổi khách nếu không có chuyện gì khác. Ngươi có thể đi rồi. Ta có thể giúp cô đối phó Quý Hồng, thậm chí còn có thể đem nàng đáp ra khỏi Đông Hải. Dương sách không có đứng dậy, mà là tung ra một mồi câu. Liễu Nguyệt cười lạnh trước đó không lâu Đông Hải thường vụ phó thị trưởng phó dông cũng nói qua điều tương tự Phó dông Hắn đi con đường làm quan Muốn chân chính nhúng tay vào việc này là không có khả năng Hốn chi Coi như hắn có cái tầm tư kia Cũng không có năng lực Hắn làm quan có quyền thế Nhưng khi hậu trường của Bạch Gia xuất ra thì hắn không đáng giá để nhắc tới. Chẳng lẽ bằng vào nghĩa phụ cùng nhạc phụ của ngươi có thể đối kháng Bạch Gia Liễu Nguyệt cười châm trọt. Đối mặt với lời cười nhạo của Liễu Nguyệt. Dương sách cũng không để ý. Bất quá giọng nói lại toát ra vẻ tự tin bọn họ đúng là không được. Nhưng... Ta tin tưởng Bạch Dạ cũng không thể vì quý hồng mà vạch mặt đối lập với bọn họ. Đương nhiên, ta nói cô giúp đối phó quý hồng. Cũng không phải là mượn tay bọn họ. Dù sao tay của bọn họ cũng không thể vương tới Đông Hải. Vậy ngư dựa vào người nào? Trong lòng liễu nguyệt có hơi chút giật mình. Dương sách ở Nam Tô có thể làm chỗ một vùng. Trừ năng lực bản thân xuất sắc ra thì hắn hoàn toàn là dựa vào nghĩa vụ đang làm quang ở Nam Tô còn có nhạc phụ đại nhân đảm nhiệm chức quan to ở quân khu Giang Ninh. Lâm Gia ở Yên Kinh. Dương sách chậm rãi phun ra năm chữ. Đồng tử liễu nguyệt đột nhiên co rút lại. Theo sau cười lạnh nói Lâm Gia có thể đối kháng với Bạch Gia sao Lâm Gia thì không được. Nhưng đúng như lời ta vừa nói, Quý Hồng và Bạch gia Liên Minh cũng chỉ vì lợi ích. Bạch gia cũng không vì lợi ích này mà trở mặt với nghĩa phụ và nhạc phụ ta. Huống chi còn có Lâm gia. Hơn nữa, cô chớ quên, Lâm gia cùng Diệp gia có quan hệ như thế nào. Lúc Bạch Quốc Du hiệp trợ Quý Hồng thống nhất Giang Hồ Hắc đạo, Chiếm lấy lãnh thổ của Diệp Gia ở Hồ Giang thì bên Diệp Gia vẫn còn lưu lại một con cờ. Xem như là về Diệp Gia mà trả thù. Dương sách bổ sung nói mà cô nên biết. Ở Đông Hải, thành viên của phe phái Diệp Gia vô cùng đông đảo. So ra mà nói, bạch Gia còn yếu nhiều lắm. Nói tới đây, Dương sách không có ý tiếp tục nói hết. Lời của hắn ý tứ đã rõ ràng Bạch ra đúng là cường đại. Nhưng, nếu có ta ra mặt giúp cô, nếu Bạch ra dám vương tay đưa tới Đông Hải gây sức ép thì Diệp Gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Chỉ cần Bạch ra không ra mặt giúp Quý Hồng, có ta và cô liên thủ, đừng bảo là đối phó Quý Hồng. Cho dù đem Quý Hồng đá ra khỏi Đông Hải, Cũng không phải việc khó. Dưới ánh đèn, dương sách đã có tính toán trước, nhìn Liễu Nguyệt, đang đợi Liễu Nguyệt mở miệng thần phục. Lâm gia dựa vào cái gì giúp ngươi Liễu Nguyệt lại hỏi? Dương sách lại cười. Vẽ tự tin trên mặt càng nồng đậm nhân vật đời thứ 4 của Lâm gia. Lâm tường vừa mới được chuyển từ Yên Kinh xuống Giang Ninh. Mà thư ký của hắn lại có quen với với ta. Cho nên thông qua thư ký của hắn thì bây giờ chúng ta đã là bằng hữu với nhau. Ơn. Cô có thể cho là quan hệ hợp tác cũng được. Thì ra là thế. Nghe được câu trả lời thuyết phục của Dương Sát. Mặt liễu nguyệt không chút thay đổi nói người đi đi. Vẫn là câu nói kia. Chuyện của ta. Ngươi không cần quan tâm. Ách! Đối mặt với lời cự tuyệt của Liễu Nguyệt. Nụ cười tự tên trên mặt dương sách trong nháy mắt động lại hơn nửa đôi mắt cũng phóng to ra. Trên mặt liền xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới. Hắn đã đánh ra con ác chủ bài là Lâm Gia. Mà Liễu Nguyệt còn có thể cự tuyệt hắn. Tuy rằng kinh ngạc. Nhưng dương sắc lại không có mở miệng. Mà là đốt một điếu thuốc lá. Âm thầm suy nghĩ về nguyên nhân liễu nguyệt cự tuyệt hắn. Cùng lúc đó. Trên tầm cao nhất của hồng tử cáp. Nơi này chỉ dành cho việc đối ngoại. Chẳng qua là hiện tại nơi này đang dùng để chiêu đại khách nhân có thân phận đặc thù. Bùi đông lai ngậm một điếu thuốc. Ngồi trên ghé salon ở đại sản Hà Hoa đứng ở trước người hắn Vẽ mặt vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ nhìn Bùi Đông Lai Hắn đã nói cho Bùi Đông Lai Hắn đến từ Hà Gia ở Yên Kinh Hà Gia ở nước Cộng Hòa tuy rằng không tính là giàu có Nhưng cũng là đại gia tộc ở Kinh Thành Ba đời làm quan Thâm căng cố đế Mà kể từ 3 năm trước, tỉ tỷ của Hà Hoa được gã cho lâm gia đời thứ tư lâm tường. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thực lực cùng ảnh hưởng của Hà gia càng tăng lên. Nguyên bản Hà Hoa nghĩ Bùi Đông Lai biết được thân phận chân thật của hắn thì sẽ lộ ra bộ dáng bất an thậm chí là sợ hãi. Nhưng không ngờ Bùi Đông Lai lại không một chút để ý. Điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Bùi đông lai mặc dù tao không biết được mày là thần thánh phương nào. Nhưng tao hy vọng mày hiểu được. Động vào tao thì mày đã trực tiếp đắc tội với Hà Gia cùng Lâm Gia. Đến lúc đó đừng bảo liễu Nguyệt giúp đỡ mày. Cho dù có nàng ra mặt thì mày cũng chết chắc. Mắt thấy bùi đông lai trầm mặt không nói mà hút thuốc lá thì hà hoa nhịn không được mở miệng nói. Bùi đông lai phun ra một ngụm khói thuốc. Không có nói cho hà hoa biết chuyện tính lâm phong ở nạp lan ra bị hắn hù dọa đến ẻ e ra quần. Mà là hỏi rốt cuộc. Dương ca trong miệng mày là ai dương sách ở Giang Ninh? Đại ca hát đạo nam Tô nghĩa phụ của hắn là phó thư ký tỉnh ủi Nam Tô. Nhạc phụ hắn là phó chính ủi quân khu Giang Ninh. Vẽ mặt hà hoa cười lạnh nói hôm nay hắn đã đi tới Đông Hải thu phục Liễu Nguyệt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Lúc này, Liễu Nguyệt đã thần phục ở dưới chân hắn. Nếu như tao đoán không có sai. Mày há miệng cũng dương ca mà ngậm miệng cũng dương ca Là bởi vì dương sách có quen biết với lâm tường sao Bùi đông lai chậm rãi bóp tắt điếu thuốc Suy nghĩ một chút rồi nói Đúng vậy mắt thấy bùi đông lai nghe câu trả lời của mình lại không lên tiếng Hà hoa liền tìm lại được sự tự tin Giọng nói lại càng trở nên cường ngạnh bùi đông lai Chỉ cần bản thân mày tự phế đi hai cánh tay. Sự tình hôm nay tao có thể coi như chưa phát sinh gọi điện cho dương sát. Bảo cho hắn trong vòng nửa giờ chạy tới đây. Bùi đông lai nhìn mặt hà hoa toát ra vẻ cuồng ngạo. Trầm giọng nói nếu không. Để cho hắn đến nhập xác của mày về cái. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được lời nói của bùi đông lai. Hà hoa mới lấy lại được vẻ tự tin trong lòng liền chấn động. Hắn trợn tròn mắt. Vẫn không nhúc nhức nhìn bùi đông lai. Giờ khắc này, hắn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Ở hắn xem ra. Khi bùi đông lai biết được thân phận của hắn. Mặc dù không tự đoạn hai tay thì cũng bị dọa đến không nhẹ mới đúng. Chứ không nên hung hăng càng quấy. Cùng ngạo giống như bây giờ. Không cần hoài nghi lời của tao. Sát mặt bùi đông lai bình tĩnh. Ngữ khí lạnh lùng nói đây là cơ hội duy nhất để mày dựa vào thế lực sau lưng của mày. Mày mày. Lai nghe được lời cùng ngạo không ai bị nổi của bùi đông lai. Hà hoa thiếu chút nữa hôn mê bức tĩnh. Sau đó, hắn giận vương ngón tay chỉ lên vào bùi đông lai. Rung rảy nói tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta gây cũng cần biết một chút về mày. Bùi đông lai mày rốt cuộc dựa vào cái gì có thể hung hăng càng quấy nói xong. Hà hoa không ngừng lại. Trực tiếp từ trong túi lấy ra điện thoại. Bấm số gọi cho dương sát. Đầu bên kia điện thoại. Dương sách lặng lặng hút xong một điếu thuốc lá Nhận thấy được điện thoại trong túi áo rung lên Nhưng hắn không có bắt máy mà ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn vào liễu nguyệt Trầm giọng nói liễu nguyệt Ta đối với cô thế nào chắc trong lòng cô cũng hiểu được Ta không dối gạt cô Ta tìm đến cô là vì điều này chứ không phải là những thế lực của cô Hắc đạo của Đông Hải sớm hay muốn ta cũng sẽ nhúng tay vào. Dương sách nếu ngươi không đi, ta cam đoan hôm nay ngươi sẽ hối hận khi tới Đông Hải. Liệu Nguyệt nổi giận, sát ý nổi lên. Liệu Nguyệt tận dụng thời cơ Dương sách đứng lên đã đến nước này, cô tự thu xếp ẩn thỏa. Nói xong, Dương sách lấy điện thoại di động ra, một bên đi ra ngoài, một bên nghe điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 229 quỳ xuống cút ra khỏi Đông Hải Hai Dương Ca là đệ tiểu hoa. Điện thoại chuyển đến, hà hoa như vớ được cây cỏ cứu mạng có vẻ hết sức kiếp động. Nghe thấy lời nói của hà hoa khác lạc. Dương sách dừng bước lại làm sao vậy? Tiểu hoa. Dương ca. Anh có biết Liễu Nguyệt có quen một nơn? Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Gò. Tên là Bùi Đông Lai không? Hà hoa gấp gáp hỏi. Dương sách hơi có vẻ nghi hoặc biết. Hắn để cho em chuyển cáo với anh. Nếu trong vòng nửa giờ anh không đến Hồng Tử Cáp thì đến nhặt xác em về. Đô, đô. Tầm cao nhất trong Hồng Tử Cấp, Hà Hoa vừa nói xong, điện thoại di động bị bùi đông lai lấy đi, dập máy. Trong việc thự đàn cung sắc mặt dương sát đột nhiên biến đổi. Theo sau quay đầu. Nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt. Nói Liễu Nguyệt. Cái tên thanh niên Bùi Đông Lai mà cô quen biết không biết tại sao lại đi bắt cậu em vợ của Lâm Tường. Hơn nữa còn nói. Để cho ta trong nửa giờ phải qua đó. Nếu không thì nhặt xác của nó. Ngạc nhiên nghe được lời nói của dương sách Liễu Nguyệt ngẩn ra. Nếu cô quản hắn. Ta có thể nể mặt cô. Để cho chính hắn nhảy sông Hoàng Phổ. Có thể bơi tới bờ bên kia. Coi là hắn mạng lớn. Bơi không qua thì coi là hắn xui xẻo. Nếu cô mặc kệ ta không ngừng ngại đem hắn vứt xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Liễu Nguyệt. Theo bản năng dương sách tưởng Liễu Nguyệt sợ. Cười lạnh nói ta khuyên cô nên nhúng tay vào. Bởi vì lửa giận của Hà. Lâm gia cô không chịu nổi. Dương sách ta cũng khuyên ngươi. Sau này ngươi không cần bước vào Đông Hải nữa bước. Càng không nên đi trêu trọc hắn. Nếu không, Ngay cả chết như thế nào thì ngươi cũng không biết. Dưới ánh đèn, Liễu Nguyệt cũng cười. Tuy rằng nàng không biết vì sao Bùi Đông Lai lại cùng em vợ của Lâm Tường nảy sinh xung đột dương sách tới Nhưng nàng biết ở Đông Hải Dương sách tuyệt đối không đấu lại Bùi Đông Lai Ngay cả Hà gia cùng Lâm gia Nàng có một vạn lý do tin tưởng Nếu Bùi Đông Lai xảy ra chuyện không hay Nam nhân từng tiếu ngạo khắp tê Quy Kia Tuyệt đối sẽ huyết tẩy tử cấm thành Bên tai vang lên nhắc nhở của Liễu Nguyệt. Trên khuôn mặt Liễu Nguyệt toát ra vẻ lạnh lùng kèm theo nụ cười khinh thường. Dương Sách vốn ngẩn ra, sau đó sắc mặt hắn phức tạp liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt một cái, Liễu Nguyệt ý của cô là chuyện lần này cô sẽ nhúng tay vào việc này ta không quản. Liễu Nguyệt lắc lắc đầu. Không quản. Lúc trước Liễu Nguyệt đem lời kia nói ra Theo bản năng hắn cho rằng Liễu Nguyệt đã động thủ Hiện giờ nghe được Liễu Nguyệt nói không quản thì hắn liền lộ ra bộ dạng nghi ngờ Hy vọng cô sẽ không nhúng tay vào Dưới ánh đèn, dương sách nghị hoặc nhìn chầm chầm Liễu Nguyệt Liễu Nguyệt cũng không giải thích thế nữa Dương sách thế vậy liền không nói lời vô ích nhanh chóng rời đi Hắn tính toán đợi đến khách sạn Hồng Tử Cáp rồi quyết định Nếu Liễu Nguyệt nhúng tay Như vậy hắn liền đem việc này nói cho Lâm Tường ra mặt để tạo áp lực Bức bách Liễu Nguyệt không dám đi quảng Đồng thời để cho Bùi Đông Lai tự mình nhảy xuống sông Hồng Phổ Nếu Liễu Nguyệt mặc kệ không quản thì hắn không để ý mà giết chết Bùi Đông Lai sau đó ném hắn xuống sông Hoàng Phổ. Tặng cho Lâm Tường một cái nhân tình. Sau người hai người sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Nhìn bóng lưng dương sách rời đi. Liễu Nguyệt không có ngăn trở. Cũng không có nói gì nữa. Nàng rất rõ ràng. Âm thầm phá vỡ phương gia, Đồng thời thu phục Quý Hồng Bùi Đông Lai hoàn toàn không cần sự trợ giúp của nàng Ngược lại Theo ý nào mà nói Quý Hồng cùng phương gia liên thủ lại để đối phó nàng đều là Bùi Đông Lai âm thầm giúp đỡ Trong tầm cao nhất của khách sạn Hồng Tử Cáp Bùi Đông Lai để cho Hà Hoa nói chuyện điện thoại xong Thì hắn lại gọi một cuộc điện thoại Sau khi làm xong tất cả chuyện này, hắn liền đứng ở cửa sổ, hướng mắt nhìn khách sạn trước ngã tư đường. Ban đêm 10 giờ, ngã tư ngay khách sạn người xe đông như kiến. Trong đoàn người này, cũng có sinh viên đi học ve, cũng có những đôi tình nhân đi thuê phòng, cũng có nam nhân được nữ nhân nhà giàu bao nuôi ngồi xe hơi rời đi. Phía sau Bùi Đông Lai Bởi vì đã mất máu quá nhiều cho nên sắc mặt của Ngư Hải Đào một mảnh trắng bệt Môi mơ hồ phát tím Như một con chó chết cuộn tròn trên mặt đất Vẫn không nhút nhút So sánh với Ngư Hải Đào mà nói Hà Hoa chẳng qua chỉ là bị Bùi Đông Lai cho ăn một cái tát Hơn nữa Bùi Đông Lai đã không chế lược đạo Cho nên hắn bị thương cũng không nghiêm trọng. Không có bùi đông lai cho phép. Hà hoa không dám ngồi xuống. Mà giống như là trẻ con nghe lời. Đứng ở nơi đó. Nhìn bóng lưng bùi đông lai. Vẽ mặt vô cùng phức tạp. Lúc này hắn đã không còn vọng động như lúc trước. Mà là dần dần bình tĩnh hơn. Nói chung. Người cuồng vọng chỉ có hai loại. Thứ nhất, tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Thứ hai là có vốn để đủ cuồng vọng. Sau khi tỉnh táo lại, hà hoa mơ hồ cảm thấy được. Bùi đông lai nếu đã biết được thân phận của hắn, nhưng vẫn biểu hiện rất cuồng vọng. Như vậy khẳng định hắn có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, tuyệt đối không phải dựa vào Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt mặc dù đang ở Đông Hải nắm giữ nửa địa bàn Hắc đạo. Nhưng so với Hà Gia cùng Lâm Gia hai đại gia tục ở Kinh Thành thì không có tư cát. Chẳng qua là, hắn hiểu được điểm này. Lại không nghĩ ra tại sao Bùi Đông Lai có thể dựa vào cái gì mà coi thường dương sát. Hà Gia cùng Lâm Gia. Dù sao, trong ký ức của hắn, gia tộc có quyền thế trong nước Cộng Hòa cũng không có bùi ra, thậm chí. Hắn còn nghĩ muốn những người ở sau lưng tìm hiểu một lần, nhưng cũng không tìm được họ bùi. Không thể đoán được bối cảnh của bùi đông lai. Hà Hoa lúc này lại nghĩ tới cảnh tượng bùi đông lai đánh vỡ xương tay Ngưu hải đào. Cuối cùng hắn cho rằng Bùi Đông Lai dựa vào một thân võ nghệ. Sau khi cho ra kết luận như vậy, Hà Hoa cảm thấy được Bùi Đông Lai tìm chết. Ở hắn xem ra, Bùi Đông Lai có võ nghệ ngư bức, Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ trong chốn quan trường. Tầm cao nhất, Hà Hoa âm thầm suy đoán thận phận Bùi Đông Lai. Đại sảnh dưới lầu 1 Trương quản lý cũng âm thầm phán đoán bố cảnh song phương. Lúc trước, hắn đã gọi cho lão bạn giấu mặt một cú điện thoại. Sau khi lão bạn lắng nghe hắn hội báo thì lão bạn đã đoán ra thân phận của hai người hà hoa cùng ngư hải đào không tầm thường. về phần, vùi đông lai, thân là lão bạn sau màn của hồng tử cáp thân là lão bản trong giới kinh doanh, hắn tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của Liễu Nguyệt không ổn. Ở dưới tình hình như vậy, Bùi Đông Lai dựa vào Liễu Nguyệt đi trêu chọc vào Ngưu Hải Đào và Hà Hoa. Ngay cả hạ gia cũng không dám mà Bùi Đông Lai lại dám. Điều này làm cho hắn nghĩ hoài không ra. Tuy rằng trong lòng vô cùng nghi hoặc, Nhưng kinh nghiệm làm việc cẩn thận mấy năm qua của hắn. Hắn muốn trương quản lý không đếm xỉa. Thờ ơ lạnh nhạt. Không tham dự vào chuyện này. Đối mặt với chỉ đạo của lão bản trương quản lý tự nhiên làm theo. Nhưng. Trong lòng khó tránh khỏi suy đoán thân phận song phương. Hai mươi mấy phút đồng hồ sau. Chiếc xe Lincoln có biển số 4.444 được hai chiếc ven hộ tống hai bên. Một đường sông qua đèn đỏ. Đi tới trước bãi đổ xe của khách sạn Hồng Tử Cáp. Vù xe hơi dùng lại. Tám tên từng là quân nhân đặt chủng trước tiên nhảy xuống xe. Giống như là đi trang hành nhiệm vụ. Nghiêm chỉnh chờ đợi. Mà Dương sách thì không đợi cận vệ hắn mở xe. Hắn chủ động mở cửa xe đi ra. Dương ra, chung quanh không có mai phục. Dương sách xuống xe cận vệ trần bương nhanh chóng quan sát chung quanh, phát hiện không có mai phục thì lập tức hội báo với hắn. Dương sách không có lên tiếng, mà khuôn mặt âm trầm, mang theo chính tên bảo tiêu, đi vào khách sạn. Bọn họ ở tầm trên cùng. Mặc dù trương quản lý chưa từng thấy dương sách, nhưng thấy dương sách không tầm thường, vội vàng tiến tới, chủ động mở miệng. Hiển nhiên, hắn nhìn ra, dương sách là viện binh của Bùi Đông Lai Hoa Hà Hoa. Phía trên có bao nhiêu người dương sách thu hồi nụ cười khinh thường, khuôn mặt âm trầm dọn người. Ba, Vâng a, nương. Hưng, à, nương thấy được hàng ý toát ra trên người dương sách. Trương quản lý khẩn trương. Lúc nói chuyện cũng có chút ớt uống trong đó. Có hai người bị trọng thương. Ác nghe trương quản lý trả lời như thế trong con mắt của dương sách hiện lên một tia nghi hoặc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 230 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 230 quỷ xuống Cút ra khỏi Đông Hải ba sở dĩ nghi ngờ Là hắn cho rằng Liễu Nguyệt sẽ ra mặt hỗ trợ Cho dù bản thân không đến cũng sẽ phái người đến Mà dựa theo lời của trương quản lý Trên lầu có ba người Theo ý nói Trừ bỏ bùi đông lai ra thì chỉ còn hà hoa cùng Ngưu hải đào. Lưu lại hai người thủ hộ dưới lầu, có tình huống thì lập tức hội báo. Hơi trầm ngâm. Dương sách dùng một giọng đều không nghi ngờ nói hai người các ngươi lên trên điều tra rõ tình huống. Nếu có điều gì thường. Lập tức hội báo. Vâng, Dương ra. Nghe được mệnh lệnh của Dương sách. Bốn gã đại hán liền lĩnh mệnh, mà dương sách cùng năm người khác thì đi lên lầu. Nửa phút đồng hồ sau, hai gã đại hán dẫn đầu đến tầm cao nhất nhanh chóng quan sát một lượt. Sau khi thấy không có điều gì khác thường bọn chúng đi xuống thang mấy. Chờ đợi dương sách đến hội báo. Được bảo tiêu hội báo, dương sách không hề do dự, Trực tiếp dẫn người đi đến tầm cao nhất Hắn không biết vì sao Bùi Đông Lai chỉ có một mình mà dám xuất khẩu cuồng ngôn Để cho hắn đến lĩnh người Nhưng Nếu Liễu Nguyệt không có ra mặt Như vậy hắn sẽ tự mình xử lý chuyện này tặng cho Lâm Tường một cái nhân tình Những lời nhắc nhở của Liễu Nguyệt Dương sách căn bản không để ở trong lòng Một phút đồng hồ sau Dương sách dẫn người đến tầm cao nhất, hùng hùng hổ hổ đi tới phòng ở cuối hàng lang. Trong phòng, Bùi Đông Lai đã sớm biết đám người Dương sách tiến vào khách sạn. Lúc này nghe được tiếng bước chân trong hành lang thì liền thu hồi ánh mắt, xoay người, kết. Trong lúc Bùi Đông Lai xoay người, cửa phòng trực tiếp bị bảo tiêu của Dương sách đẩy ra. Dương ra trong phòng quả thật chỉ có ba người. Đẩy cửa ra, bảo tiêu Dương sách quét mắt một vòng, xoay người hướng Dương sách hội báo. Dương sao nghe vậy? Không nói hai lời. Trực tiếp đi đến cửa phòng. Cùng lúc đó những hộ vệ phía sau hắn lần lượt mất xuống ốm. Đằng đằng sát khí. Trong phút chốt. Ánh mắt dương sách cùng bùi đông lai gặp nhau trên không trung. Trong đó, ánh mắt bùi đông lai bình thản như không có gì lạ. Giống như mặt hồ không gận sống. Mà ánh mắt dương sách âm lãnh mang theo vài phần nghi hoạt. Hiển nhiên cho tới bây giờ, hắn nghĩ cũng không thông bùi đông lai dựa vào cái gì mà dám hung hăng càng quấy như vậy. Dương! Dương ca ngay lúc bùi đông lai cùng dương sách đối diện. Hà hoa thấy được dương sách thì liền kiếp động. Lập tức hướng về phía dương sách mà chạy tới. Đứng lại. Bùi đông lai lên tiếng ngăn lại thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ. Có lẽ đã nghe quen mệnh lệnh của bùi đông lai. Hà hoa không kìm lòng được mà dường bước. Lúc sau mới ý thức được bản thân mình ngu xuẩn. Quay đầu lại. Vẽ mặt hận ý nhìn chằm chằm bùi đông lai bùi đông lai. Mày không phải nói bảo Dương ca tới lĩnh người sao? Hiện giờ Dương ca đã tới, bản thân ta muốn biết mày có thể làm cái gì? Nếu tao nhớ không lầm, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Bùi đông lai trực tiếp đêm lời của hà hoa trở thành không khí Ánh mắt như cũ dừng lại ở trên người dương sát Giọng nói không nóng Không lạnh Giống như hai người bằng hữu nói chuyện với nhau Trí nhớ của mày không tệ Ánh mắt dương sát đánh ra bùi đông lai một lần Dẫn người tiến tới ghế ngồi xuống Cách chỗ Bùi Đông Lai đứng khoảng 3 mét lúc tụ họp ở vùng Tam Giác Trường Giang Bởi vì bên cạnh mày có Liễu Nguyệt cùng Cổ Bồi Nguyên Cho nên mày đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Hôm nay, vận khí của mày sẽ không tốt như vậy Bá, bá, bá Lời nói dương sách vừa dứt Phía sau hắn bảy tên bảo tiêu giống như được chỉ thị của hắn Ngoài trừ bảo tiêu tên Trần Bưu Sáu người khác đều rút xuống Nhắm vào bùi đông lai Đối mặt với sáu gã quan nhân đặt chủng mang xuống Trên mặt bùi đông lai không lộ ra vẻ hoảng sợ Ngược lại hắn lại vô cùng trấn định Giống như là đã nắm giữ toàn cục ở trong lòng bàn tay Bùi đông lai trấn định nhân dương sách thì nhớ mày Hắn ngó chầm chầm vào bồi đông lai gần tùng chữ lúc trước. Ta đã nói với Liễu Nguyệt. Nếu như nàng ra mặt bảo vệ mày thì ta sẽ để cho mày tự nhảy xuống sông hoàng phổ bơi tới bờ bên kia. Nếu như mày còn sống thì đó là do mạng của mày lớn. Nếu như không thì coi như mày xui xẻo. Còn nếu nàng không ra mặt thì tao sẽ đem thi thể mày băm nát rồi ném xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Chỉ bằng bọn hắn. Bùi Đông Lai nở nụ cười. Mày cho rằng tao không dám. Mắt dương sách lộ hung quang, sát ý luyện lên. Lần này, Bùi Đông Lai không trả lời, bởi vì Trong hành lang có tiếng bước chân truyền tới. Dương ra, có người tới đây. Không riêng gì Bùi Đông Lai nghe được tiếng bước chân, bảo tiêu dương sách cũng nghe được. Lúc trước, dương sách yêu cầu hai gã bảo tiêu ở dưới lầu chờ. Có tình huống gì thì lập tức hội báo. Hiện giờ, có người lên đây. Nhưng hai gã ở dưới không có gì hội báo. Điều này làm cho sắc mặt dương sách cuồng biến trong lòng hiện ra một trực giác không tốt. Dương sách tiểu đệ đệ thân ác của ta, lúc nào đông hải lại đến phiên cậu tới dương oai. Sau đó, không đợi dương sách làm ra quyết định, một âm thanh mê người đột nhiên vang lên. Lời nói xong, bóng người hiện. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng. Quý Hồng Nhìn người mới xuất hiện ở cửa phòng không tính là xa lạc, đồng tự dương sách đột nhiên phóng lớn trực tiếp ngẫn người tại chỗ. Bởi vì không nhận được thông tri của hai gã bảo tiêu dưới lầu. Trong lòng hắn hiểu được, khẳng định ở dưới đã có người không chế hai tên bảo tiêu kia. Điểm này, đủ để chứng minh, viện binh của Bùi Đông Lai thật sự dũng mãnh. Nhưng... Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Người đó chính là xà mỹ nữ Quý Hồng làm cho cả nam nhân nam bán quốc có sắc tâm không có sắc đảm. Quý Hồng, sao cô lại tới đây? Sau khi kinh ngạc qua đi, Dương sách lấy lại tinh thần, Mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn vốn cho là cấu binh của Bùi Đông Lai tới. Nhưng sau nhìn thấy quý hồng thì hắn liền nghĩ điều này không có khả năng. Dù sao? Hai người quý hồng cùng Liễu Nguyệt cũng đã đối đầu với nhau cả hắc đạo Trung Quốc ai cũng biết chuyện này. Nếu Bùi Đông Lai cùng Liễu Nguyệt có quan hệ rất tốt như vậy khả năng quý hồng đến trợ giúp cho Bùi Đông Lai là không có. Cửa phòng Quý hồng giống như ngày thường. Vẫn là một thân sắc phục màu đỏ Đôi môi kheo gợi cũng là màu đỏ tươi Kiều diễm ướt ác Làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên một cái Thân là cận vệ của Quý Hồng Sắc mặt của ân ly lạnh lùng đứng phía sau Quý Hồng Ngoài ra Còn có 12 tên thành viên phong diệp thân mặc âu phục màu đen Lão bản thân án của ta ra lệnh cho ta đến ta dám không đến sao. Đã thấy rõ tình huống trong phòng. Quý hông lộ ra một nụ cười mê người. Đồng thời trả lời. Quyến rũ lít bùi đông lai một cái. Lão bản. Bùi. Bùi đông lai là lão bản của quý Hồng Ngạc nhiên nghe được lời nói của quý Hồng Dù dương á có một trái tim kiên cường Cũng bị cả kinh không nhẹ Cả người trực tiếp sưởng sờ tại chỗ Cô Cô nói hắn là lão bản của cô Dương sách mở to mắt Giống như là ban ngày gặp được huệ Phẻ mặt si ngốc nhìn quý hồng Lão bản thân ái của ta Nhìn dáng dốc của cậu không có thiết hợp Làm lão bản A khanh khát Hỏi một đằng quý hồng trả lời một nẻo, nói xong lại nở nụ cười, giống như dâm phụ quyến rũ mê người. Mặc dù dương sách có một vạn lý do phủ định Bùi Đông Lai thu phục được quý hồng, nhưng... Sự thật trước mắt cho hắn biết. Tất cả chuyện này đều là sự thật. Một nữ nhân vật hô phong hoáng vũ ở Đông Hải. Không ai dám khinh nhờn. Lại trở thành thủ hạ của Bùi Đông Lai Điều này hoàn toàn tương phản Làm cho trong lòng dương sách nhất lên tầm tầm sóng lớn Không riêng gì dương sách Ngay cả bảy tên bảo tiêu của hắn cũng bị chống kinh Còn về phần hà hoa cùng Ngưu hải đào Đang nằm nửa sống nửa chết trên mặt đất Cũng trực tiếp sợ ngây người Theo ý nào mà nói Hà hoa cùng ngưu hải đào trong lòng khiếp sợ hơn dương sách quả thực chỉ hơn chứ không kém. Bọn hắn rất tò mò. Bùi đông lai rốt cuộc dựa vào cái gì mà hung hăng càng quấy. Hiện giờ nhìn thấy quý hồng. Bọn hắn mới tỉnh ngộ. Nhưng, đồng thời cũng tràn ngập tò mò quý hồng làm sao có thể là thủ hạ của bùi đông lai. Không ai trả lời. Dưới ánh đèn, bao gồm cả dương sách, bọn họ vẫn không nhút nhức nhìn Quý Hồng như một pho tượng đá điêu khắc. Tục ngữ nói cuồng lông không ác địa đầu xa. Dù dương sách ở Nam Tô quyền thế ngập trời, hơn nữa còn hợp tác với Lâm Tường, nhưng... Muốn cho hắn phổ ngực có thể đánh bại Quý Hồng, chẳng những người khác không tin tưởng, ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Nếu không phải là như thế Hắn cũng không hao hết tâm tư đi tìm Liễu Nguyệt Hắn và Liễu Nguyệt nói chuyện hợp tác Nhưng tâm tư muốn chinh phục Liễu Nguyệt Còn phần nhiều là muốn hợp tác cùng Liễu Nguyệt để đánh bại Quý Hồng Một người Quý Hồng hắn còn không đánh bại được Huống chi bùi đông lai phía sau còn có Liễu Nguyệt Giờ khắc này Hắn đã hiểu vì sao Liễu Nguyệt biết hắn muốn đối phó Bùi Đông Lai thì lại mặc kệ. Hắn cũng minh bạch vì sao Liễu Nguyệt cảnh báo hắn không cần bước chân vào Đông Hải nửa bước. Và cũng không nên trêu trọc Bùi Đông Lai. Tuy rằng không biết mày dựa vào cái gì thu phục quý hồng, nhưng... Ta không phải không thừa nhận, một màn này mày làm rất đẹp. Tuy rằng không biết mày dựa vào cái gì thu phục quý hồng, nhưng Ta không phải không thừa nhận, một màn này mày làm rất đẹp Cảm xúc khiếp sợ trên mặt dương sách qua đi Hắn nhịn không được quay đầu lại sắc mặt phức tạp nhìn bùi đông lai Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi Giờ khắc này, Bùi Đông lai cho hắn một cảm giác thật đáng sợ. Cái loại cảm giác này so với với vẻ mặt cười hì hì bên ngoài của Quý Hồng thì lại càng đáng sợ hơn. Lời nói của Dương Sách vừa hạ xuống. Ngay cả Trần Bưu cùng bảy tên bảo tiêu của Dương Sách cũng đã nhận ra tình thế không ẩn. Không đợi Dương Sách truyền đạt mệnh lệnh. Bọn hắn lại đem họng súng hướng về phía Bùi Đông Lai. Hiển nhiên, Bọn hắn rất rõ ràng. Đánh giặc phải bắt phu trước. Chỉ cần làm cho Bùi Đông Lai không dám hành động thiếu suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Bùi Đông Lai, Tuy rằng mày đa mưu túc trí, Đem ta vây ở nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối cùng vẫn là tính sai. Mắt thấy hộ vệ của mình đem súng hướng phía Bùi Đông Lai. Dương sách ngăn chặn nỗi khiếp sợ cùng sợ hãi trong lòng lại. Lạnh lùng nói chuyện đã tới nước này. Hoặc là mày thả tao đi. Hoặc là cá chết lưới rát.